làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 47, Thấu tục. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aob.xyz hờ vương thái phó và thượng ăn hầu thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Đi được xa, tể vương gia Tề hành tri bộ suy yếu vẫn siêu vẻo trên ghế lập đứng lên. Phấn chấn co rũi tay chân hoạt sống gân cốt Bộ dáng xanh long hoạt hổ trạng thái hiếu Đối bệnh tật lúc nãy đâu còn Lại vừa cười hì hì cùng hoàng thượng Vừa chắp tay nói rằng Hoàng Hương Chiêu này cao minh Để để bội phục Vương Thái Phó vốn là đã sắp đầu quân Vào thừa ăn hầu nhất phái Vương Thái Phó này mặc dù bảo thủ Nhưng phụ trách qua nhiều khoa thi cử Này đây rất nhiều quan đều là môn sinh của hắn Nếu là hai người này cấu kết với nhau Trong chiều sẽ trở thành nơi chướng khí mù mịt Hoàng Huyên một chiêu này thì lập tức đem hai người này tách ra Không dám bảo đảm Vương Thái Phó sẽ không chuyển sang phe khác Mặc dù không có Vương Thái Phó đầu quân vào Hai người này xích mít đối với bọn họ mà nói thì chỉ có lợi không có hại. Mà trước đó Hoàng Huyên vốn cũng không muốn ăn chuẩn tấu sớ thỉnh cầu lập thế tử của thừa ăn Hầu. Không nghĩ tới thừa ăn Hầu thế nhưng lại có biện pháp mạnh. Liên lạc đông đảo triều thần gây ác lực với Hoàng Quyên. Bất quá như vậy cũng tốt. Thông qua chuyện này nhìn rõ được phe phái của bọn họ Hiện tại xảy ra chuyện này Ngược lại cũng là nhất tiến hạ xong điêu Vừa rồi có thể ly rán được hai người này Có thể bác bỏ thỉnh cầu của Thượng ăn Hầu Hoàng thượng khoát tay chặn lại Nhìn thần sắc trên mặt để để không còn như bệnh nặng Mà là mang theo ý cười như được giải thoát Thật là quái gì không nói ra được. Cười trêu nói. Ngươi có thể thở dài một hơi đi. May mắn chấm không có đem vương sa cô nương cùng với ngươi tác thành đôi. Tề hành chi rất là hào phóng thừa nhận. Hoàng hương người không biết. Để để ta là thật không thích vương sa cô nương. Để an tâm thành thân thần để ta còn lén lén nhìn trộm nàng. Nét mặt thì tuần quy đảo cổ luôn theo khuôn phép Quy củ Thủ đoạn tra tấn nha hoàn so với thiên lao không kém chút nào Thần đệ nào dám thú độc phủ như vậy Tề hành chi nghĩ trước sau gì mình cũng sẽ không trành thoát được kiếp nạn này Đó là an tâm thành thân thôi Nói không chừng vương gia cô nương kỳ thực không phải đến nỗi đó đâu Chỉ là có chút bảo thủ cũng không sao đi Nhưng cuối cùng là không chịu nổi hiếu kỳ Tề hành chi len lén lẹn vào vương thái phó phủ đệ Không nghĩ tới là thu hoạt ngoài ý muốn vương gia cô nương này Còn một bộ mặt không muốn người khác biết đến Nghĩ đến chính mình muốn cùng sống với một độc phủ như vậy Tề hành chi trong lòng như có trăm mối tơ vò Thập phần muốn đi hạ đột vương gia cô nương này rồi tiến nàng đi luôn Dù sao chuyện này thần không biết dù không hay là được Nhưng vừa muốn đi lại nghĩ đến Hoàng Hương nhất định là không dễ dàng buông tha cho mình như vậy Bây giờ phát xác thật ra chuyện này đã khiến mình gầy đi mấy cân rồi Vừa nói tể vương gia vừa vỗ vỗ lồng ngực của mình May mà chỉ là kế sách của Hoàng Hương. Mấy ngày nay thần đệ sợ đến kinh hồn bạc viết. Ăn không ngon, ngủ không yên. Hoàng thượng tiện tay đem tấu trương đang cầm ném qua. Đập phải lồng ngực tể vương ra. Người từ khi nào thì trở nên nhát gan sợ phiền phức như vậy. Hắc hắc! đệ là đang dối sắm nếu phải thành thân trước đó nếu không tiễn vương gia cô nương đi đành phải sau khi thành thân rồi trầm rãi tấm nàng đi sao đây chính là cô sầu của tể vương gia nếu là trước khi thành thân giết chết vương gia cô nương chính là không phải mình được cái danh hào khắc thế sao có tồn hại hình tượng phu lãng vi ngàn Nhưng nếu là cứ như vậy bỏ qua đến sau khi thành thân Chính mình thực sự nhìn không được Sao có thể quán quyết cùng người như vậy Hiện tại tốt rồi, sự tình đều giải quyết rồi Thần đề cũng không cần ha tâm tổn trí như vậy Tể vương ra liền tùy tiện lại quay lại ghế ngồi xuống Nhưng mà Hoàng thượng cũng hơi có chút thèm ý Chỉ là chuyện này ủy khuất ngươi Mặc dù kết quả viên mãn Nhưng dù sao vẫn là hạ mặt mũi của đệ đệ Để hắn thành đối tượng bị mọi người bàn tán Tể vương ra nghe Hoàng hương nói như vậy Nhưng thật ra cực không quan tâm khoát khoát tay Hoàng hương nói cái gì vậy Thần đệ có ủi khuất gì Nếu như cứ như vậy mà đem vương ra cô nương tứ hôn cho ta Đó mới thực sự là ủy khuất thần đệ nha Bất quá lần này thần đệ cảm tình bị thương Sợ là một năm hai năm cũng không thể thành thân được đâu Nhìn đệ đệ đưa ra yêu cầu gian xảo như vậy Hoàng thượng đành thỏa thuận Chấm ngược lại không gấp Bất quá nếu là mấu hậu suốt ruột Đã có thể cùng chấm không quan hệ Hoàng thượng con nối sòng đơn bạn Mà tể vương ra lại chưa thành thân Thái hậu tuy là ngoài miệng không nói Nhưng trong lòng nhất định là muốn ôm cháu trai Khó có thể chắc chắn ngày nào đó Thái hậu nhất thời cao hứng ban cho tể vương ra Một cô nương người nhìn thuận mắt thì sao Như vậy Tế vương ra nghĩ đi nghĩ lại. Ngược lại cũng không phải là tốt. Không bằng thần đế chức xuôi nam tìm một nơi phong cảnh tú lệ hợp lòng người mà nghỉ ngơi dưỡng bệnh nha. Hoàng thượng cười nhạt. Nghĩ khá lắm. Nhìn tấu trương trong tay. Lập tức trở về phủ dưỡng bệnh đi thôi. Cho ngươi nhiều nhất nửa tháng. Nửa tháng sau cho chấm tin tức. Hoàng thượng bị triều đình việc khiến cho sức đầu mẹ chán. Sao có thể để cho đệ đệ tiêu diêu tự tải. Tể vương ra liền mật người dậy vẻ mặt cầu xin. Vì cuộc sống sau này phải nghe theo hoàng huyên thôi. Không thể không theo. Thần đệ trước đi xem mấu hậu. Lập tức đi ngay. Tể vương ra lúc này mới vừa đi tới cửa điện. Phía sau liền truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của hoàng thượng. Trước hết mang quần áo sạch sạc đi. Chớ xòa nấu hậu sợ. Tể vương ra nghe xong thì dưới chân vừa trợt thiếu chút nữa là lạo đảo. A huyền hai tháng cũng chưa từng xuất môn. Khó có được tinh thần thoải mái. Tay chân cũng có khí lực. Liền sự định đi từ Ninh Cung Thỉnh An Thái Hậu Hôm nay lại vừa lúc ngày xằm Từ lúc Hoàng Hậu đóng cửa lễ Phật Thỉnh An mỗi ngày cũng liền miến Chỉ bất quá sơ 15 hay là muốn đến chỗ Thái Hậu Thỉnh An An huyền cũng không muốn cùng chúng phi tần gặp nhau Ngày đây liền tận lực chọn sở khác mà đi từ Ninh Cung Vẫn An Song lại đem kinh Phật đưa cho Kim Mã Mã bên người Thái Hậu. An Uyển lúc này mới ngồi xuống. Thái Hậu cũng nhìn An Uyển bộ dạng vẫn là bệnh nặng mới khỏi. Sắc mặt cũng không hồng hào như trước. Uyển Quý tần sợ là còn chưa có hồi phục tốt đó, sao còn muốn ra khỏi cửa? An Uyển cũng cười nói: "Tạ ơn Thái Hậu quan tâm." Tần thiếp đã khá. Thái hậu ban cường súng dược liệu đã sử dụng không ít rồi. Thái hậu vừa chỉ chỉ kinh Phật nói. Vậy cũng được. Chỉ là ngươi bệnh mà không chịu tình dưỡng cho tốt. Chết kinh Phật cũng rất hao phí tinh lực đó. Nghe Hoàng đế nói. Ngươi nhưng thật ra lại nháo không chịu uống thuốc. Đây cũng là quá trẻ con rồi. A huyện quá trình chúng đột hoàng thượng tự nhiên là nói qua cùng Thái hậu Nếu không phải A huyện canh nóng đó Trúng độc sẽ là hoàng thượng Vậy cũng xem như là thay con trai mình chịu tội Thái hậu đối với thân thể A huyện còn là tương đối quan tâm Nghe Thái hậu vừa trách vừa quan tâm A huyện có chút ngưỡng ngùng Hoàng thượng đều nói mọi chuyện với ngài Cũng quá không giữ chút thể diện nào cho tần thiếp ở trước mặt ngài Sau này tần thiếp sao dám đến thỉnh an người nữa đây A huyện đôi mắt mở thật to Gương mặt ảng não không dám nhìn Thái hậu Thái hậu thấy nàng như vậy Chế nhạo Sợ là không muốn gặp nét mặt xà nua của ai ra đi Mới mượn cớ tránh Thái hậu nói chi vậy Nét mặt người sao lại già nua Tuy là so với tần thiếp không thủy nổn hơn Nhưng ngài thật là thực sự là được bảo dưỡng vô cùng tốt Nếu là tần thiếp học được một nửa điểm của người Thật không dám tưởng A huyền ở trước mặt thái hậu luôn luôn là như vậy Không có một mặt thổi phồng Nói thế nhưng thật ra có vẻ rất chân thành Ngươi đó ra mặt dày Ca ngợi ai ra còn tiện thể tân bốc mình Ai ra có khả năng so sánh tuổi với ngươi à Nghe A Nguyễn nói lời này Thái Hậu cực kỳ vui vẻ Trên mặt cười nhưng ngoài miệng còn là cười mắng Tần thiếp nói thế nhưng lời nói thật Đâu dám khoác lát tân bốc ngài Người cùng với nét mặt xà nua lão ra từ này một chút quan hệ cũng không có. Kim mã má, má, ta nói có đúng không giọng nói à huyền vô cùng nghiêm túc. Nhả ra lời này vốn là thật lòng. Sợ Thái Hậu không tin, còn tìm người trợ giúp. Kim má má trước mặt là người mà Thái Hậu rất là yêu thích. Hầu hạ Thái Hậu mấy chục năm trung thân chưa gà Hoàng thượng đã cấp cho Kim mã má, má vài phần mặt mũi Bởi vì Thái Hậu đối A Nguyễn tương đối yêu thích Mà A Nguyễn cũng có thể thường xuyên chọc cho Thái Hậu hài lòng Thái độ Kim mã má, má đối với A Nguyễn mặc dù không nóng không lạnh Nhưng so với những phi tận khác đến đây Thật ra đã rất tốt Thấy trọng tâm câu chuyện rời đến mình Kim má má vẫn đứng ở một bên không nói lời nào lại mở miệng. Thanh âm có nề níp. Lão ngô nghĩ huyện quý tần nói có lý. Thái hậu ở trong mắt lão ngô thế nhưng không kém so với huyện quý tần đâu. Thái hậu nghe các nàng một sướng một họa. Nhưng thật ra vui vẻ. Kim má má cũng bị ngươi làm tư. Lớn tuổi nói cũng không nói đàng hoàng A Tần thiếp biết sai rồi ạ Bất quá tần thiếp cùng kim má má Thật là không phải là đang nói mạnh miệng Được rồi Không phải là nghe nói thái hậu lập tức sẽ đi vào ngũ đài sơn thanh tu sao Tần thiếp liền nhanh chân đến thỉnh An Nếu là chậm trễ Sợ là thật lâu mới có thể lại thấy ngài A huyện một bên cam đoan lại đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến trên người Thái Hậu. Thái Hậu gần đây đưa ra ý muốn đi ngũ Đài Sơn Thanh Tô. Hoàng thượng tuy là lo lắng Thái Hậu thân thể có thể không chịu nổi lặng lội đường xa sóc này. Nhưng Thái Hậu vẫn kiên quyết muốn đi. Hoàng thượng cũng không tiện phản đối. Chỉ có thể chọn ngày khí trời tương đối ấm áp. Mới để cho Thái Hậu xuất phát Bây giờ cách lên đường ngày cũng chỉ còn mấy ngày Người thế lại thật biết chọn thời gian Không phải trước lúc ai ra xuất cung muốn ở chỗ ai ra chiếm tiện Như sao chỗ Thái Hậu thỉnh thoảng thì có vài thứ tốt tiến cấm Chỉ là có đôi khi vài vóc đồ trang sức các thứ quá mức tươi mới Thái Hậu cũng không có thể dùng Thì phân cho phi tần hậu cung Nhưng A huyển nhưng thật ra được nhiều nhất A huyển Trưng ra gương mặt oan uổng Không ngừng bận rộn muốn kêu oan Thái hậu thế nhưng oan uổng tần thiếp rồi Nói thế chẳng lẽ tần thiếp chỉ vì mấy thứ tốt mới đến châu Ngài Người như vậy hiểu lầm tần thiếp Lòng của tần thiếp đều tan nát Nói xong làm ra một bộ dạng tây tử phùng tâm Chọc cho thái hậu vui vẻ Kim má má một bên cũng vậy khóe miệng cũng là nhìn không được sơ lên Một lúc lâu thái hậu vui cười đã xong Chỉ vào A huyền lên ánh Ai ra còn không biết ngươi sống như là một tiểu thổ phỉ Có bao giờ từ chỗ ai ra đi ra ngoài mà không có vài thứ tốt đi Lời này ngược lại không sai A huyền trước thường xuyên đến gặp Thái Hậu Được Thái Hậu thích Thái Hậu vừa thích trang phục quê nữ Thế nhưng khổ nỗi lại không có sinh hạ nữ nhi Nếu có vài thứ tốt thỉnh thoảng cũng ban cho A huyền Đó cũng là Thái Hậu yêu thương tần thiếp Tần thiếp thế nhưng có phúc phần Thái Hậu lúc này đi ngũ Đài Sơn đường xá xa xôi Thế nhưng nên chuẩn bị đầy đủ hết mới là tốt Thái Hậu đến ngũ Đài Sơn sợ là cũng đã vào hạ rồi Ngũ Đài Sơn hoàn cảnh đơn sơ Đến thuốc bôi phòng muối Kiến đều phải mang theo đó Nghe A huyển liên miên nói một đống Thái hậu còn lại là chế xéo nàng Những thứ này tự có nội vụ phủ xử lý rồi Đâu cần ngươi ha tâm nha Tần thiếp tự nhiên biết rồi Bất quá là nhiều lời tốt hơn Làm cho Thái hậu vui vẻ lại thưởng ta vài thứ Nói xong A huyển liền làm ra một bộ sản tham tiện hậu biết nàng là thật tâm thật ý quan tâm mình, lại mang bản thân ra làm trò cười cho mình. Già Bồ Tức sấn nói: "Xem đi, xấu đầu lòi đuôi rồi." Kim Mã Mã, lần tới Uyển Quý trở lại từ Ninh cung thì liền mang trội thật lớn đen nàng đuổi ra ngoài. Nếu không tiểu thổ phỉ vào được Chỉ sợ là ai ra đều nhanh phải rời chống từ Ninh Cung Kim mã mã biết Thái Hậu là đang nói đùa Thực kỳ phối hợp gật đầu Lão ngô sẽ phân phó hạ nhân A huyện nhìn cũng là vui Ôm bụng cười nói Nếu là như vậy Không bằng Thái Hậu cho Tần Thiếp cùng đi đến ngũ Đài Sơn là được rồi Tần Thiếp cũng đi thanh tư một phen Sửa đổi một chút tính nếp thổ phì Thái hậu vội vàng khoát khoát tay Bộ ráng không dám khen tặng lời này Ai ra nào dám dẫn theo con khỉ nhà ngươi Nếu như ngươi đi Lại trở thành một đại hầu vương trên đó Ai ra đâu còn có thể thanh tu Đều vì ngươi ẩm ý làm phiền Ai nha tần thiếp còn muốn bồi thái hậu tan hiếu tâm mà A huyện thần tình nhất phó tiếc hận 10 phần Ngươi không cần xả vờ nhiệt tình lừa ai ra đâu Thảo luận trong điện đúng là rất náo nhiệt Thỉnh thoảng hay truyền đến tiếng cười Ngay cả ở vừa đến ngoài điện tể vương ra đều nghe được Cũng hiếu kỳ ai chọc cho nấu hậu thoải mái như vậy Trong điện An huyển nghe xong cung nhân bẩm báo Biết là tể vương ra đến rồi Mình cũng không tiện lại đứng ở trong điện ảnh hưởng mẹ con thái hậu trò chuyện Mà tể vương ra coi như là ngoại nam Cùng ngoại nam ở chung một phòng cũng là không hợp quy củ Lúc này liền muốn cáo lui Thái hậu tự nhiên là sẽ không để cho an huyển tay không mà về Chỉ là đồng ý cho A huyền lui về Nói là đợi lát nữa lại sai người đưa phải món đến chiêu dương cung Ra cửa điện A huyền lại vừa lúc cùng tể vương ra đang muốn vào điện gặp mặt Lúc này không chào hỏi cũng là không hợp lý A huyền liền quý người cùng tể vương ra thi lễ một cách liền hồi cung Tể vương ra lại tò mò, quay đầu lại liếc mắt nhìn A huyển. Lúc này mới bước đến vấn an Thái hậu. Nấu hậu, Nhi tử đến thăm ngài. Một con khỉ vừa đi, hiện tại lại tới một con khác. Thái hậu gật đầu với tể vương ra, cười nói trong mắt so với A huyển. Trước đó thì càng nhiều thêm vài phần ôn nhu. Trên đời này làm gì có nơi nào có Nhi tử anh Tuấn tiêu sái như vậy lại nói bảo là sống khi. Mấu hậu nói thế xét làm ảnh hưởng hình tượng của Nhi thần. Nếu là phá hủy mấu hậu sẽ đau lòng. So với thái độ cung kính lễ độ trước mặt hoàng thượng thì thật bất đồng. Thân là tiểu Nhi tử. Tất nhiên là canh cơ hội dấu ngon dấu ngọt dù số thái hậu một ít. Ai xa yêu thương ngươi? Ngươi cũng nên hảo hảo yêu thương ai xa nhanh thành hôn mới đúng. Việc vương xa cô nương đắc ủy thuất ngươi. Để hoàng hương của ngươi lại tuyển thêm mấy cô nương tốt cho ngươi lựa chọn. Nếu ngươi còn không chọn... Ai ra thay ngươi chọn là được Thái Hậu đối với chuyện này cũng biết. Chỉ cảm thấy thừa ăn hầu phủ không biết tốt xấu. ủy khuất tiểu nhi tử của mình. Nhưng con trai lớn nhất định sẽ không để cho để để chịu ủy khuất. Nên Thái Hậu cũng không truy vấn nhiều. Lúc này tề hành chi có cảm giác hoàng hương của mình thật sự là xả dối quá. Tuy nhiên đã sớm nhìn thấu mẫu hậu sẽ tìm cách thúc ước Đáp ứng hắn 2 năm sắp tới sẽ không đề cập tới việc thành thân thì liền thống khoái như vậy Mấu hậu chứ lo lắng, nhi tự nhất định cần tuân giáo huấn. Nói tề hành chi nhanh chóng đem đề tài tử trên người mình rời đi Vừa rồi vị kia là ai? Có thể chọc cho mấu hậu thoải mái như vậy Nhi tử đều phải ghen tỉ nha Hiểu con không ai bằng mẹ Thái hậu cực kỳ trực tiếp đã đem ý đồ của tề hành chi đập tan Đừng có nói chuyện khác Nếu ai ra từ ngũ Đài Sơn trở về Ngươi còn không có tìm được một cô nương hợp ý Ai ra không muốn tự mình ra chẳng bắt ngươi lựa chọn Mấu hậu, mấu hậu tốt của ta Nhi tử nhất định nhất định nghe lời người Được tiểu Nhi tử lần này bảo chứng Thái hậu hài lòng gật đầu Lúc này mới nghe lời Mới vừa rồi là huyển quý tần phi tử của Hoàng Huyên ngươi Tính tình thật ra thú vị Coi như hợp ý của ai ra Huyển quý tần còn không phải là người trước kia Đã khiến Hoàng Huyên phải thay đổi chủ ý sao Mấu hậu mặc dù chìm đắm ở hậu cung nhiều năm Nhưng có phụ hoàng che chở Mấu hậu vẫn duy trì tính tình nhạy bén Tuyệt đối không kiên nhẫn cùng những kẻ xả dối diễn kịch Phi tần trốn hậu cung có thể khiến người thật long thích cũng không nhiều Lần này tệ hành chi thế nhưng thật muốn gặp mặt quyển quý tần này Xem xem rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến cho cả hoàng hương và mẫu hậu đều yêu thích